Tu Quỳnh Sên mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán tính giả, đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chì dầu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến hấp dẫn của nếu em không về, đặc biệt mời tác giả Phạm Vũ Anh thư, Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ này. Liệu rằng Trân có được giải cứu hay không? Hay là cô sẽ phải chôn cả cuộc đời ở người đất khách quê người và sống trong cái địa ngục trần gian đầy tăm tối ở Trung Quốc như thế? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi những diễn biến mới nhất qua tập 8 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Tôi xiết chặt lấy chiếc túi của Vĩ Định, cầm lấy bản đồ không dám ngoái đầu lại, chạy tiếp. Nắng chiều tạ cũng như sắp tắt, vừa chạy tôi vừa nghe tiếng lòng mình ngẹn lại. Vĩ Định, cảm ơn cậu, cậu là người tốt, nhất định sau này cậu sẽ gặp những điều tốt đẹp. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, mê theo con đường trên bản đồ, nhìn kỹ từng ký tự tiếng Trung Quốc tôi đã học mà chạy. Từng nhịp chạy là từng nhịp tim tôi như muốn dở ràng. Tôi rất sợ, sẽ đến mức không dám nhìn lại phía sau Chỉ có thể lao dịp phía trước Cuối cùng khi trời tối hẳn Tôi cũng gần như kiệt sức, ngã xuống Thế nhưng tôi biết, dẫu thế nào mình cũng phải sống Tôi nhất định phải sống, không thể dừng lại được Tôi dùng chút ý chí còn lại mà tiến lên Tôi phải về, tôi phải về dưới Sam và So của tôi Nghĩ đến Sam và So, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh Đến khi tối đêm, tôi cũng gần như kỳ quệ sức lực, cổ họng khô khớp. Tôi giống định bỏ bánh bao ra ăn, lấy sức chạy tiếp. Thì chợt nghe những tiếng bước chân rất gần. Cũng có ánh đèn pin, thỉnh thoảng lé quà từng kẻ lá. giây phút ấy, tôi bóng hoảng loạn, sợ hãi không kịp ăn cả bánh bao. Tôi ôm lấy túi chạy tiếp. Cuối cùng khi chạy tới một sườn đồi thấp, tôi cũng trượt chân ngã xuống. Sườn đồi không cao, Nhưng bởi vì tôi đã kiệt sức nên khi ngã xuống cũng thấy mình như ngất liệm đi. Trước khi bóng đêm ập đến, tôi bỗng thấy tiếng gió vi vu, tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập, không rõ là tiếng bước chân của ai, đám người nhà lão Trư, do Tam báo hay là do ai khác, tôi cũng không rõ. Trong tiếng gió, tôi không còn biết mình đang mơ hay thật, có lẽ chỉ là giấc ảo tưởng của bản thân, có lẽ tôi quá khao khát được sống. Nên tự mình mừng tưởng ra được một tiếng gọi, tiếng gọi thân thương, thương, tiếng gọi quen thuộc, nhưng lại sen lẫn cả một nỗi đau xót, bất lực và cả tuyệt vọng. Tôi không biết mình đã nằm dưới sườn dốc bao lâu, giữa những đại ngàn phi lao xanh rị, giữa cái lạnh bút của mạng sương gian gian, có một đất nước Trung Hoa mà trước kia tôi đã từng ước mơ đặt chân đến một lần, đến nay lại giam cầm tôi. Như một địa ngục như thế Trong bóng đêm mịt mù ấy Tôi thấy sườn cốt của mình Như gãy ruộng ra Da thịt cũng như bồng tróc Đau đớn toàn thương Trong bóng đêm ấy tôi còn nghe thấy Tiếng khóc nức nở của Sam, của So Những tiếng gọi mẹ ơi Đầy nghẹn ngào và dây dứt Tôi mơ thấy Sam So Đứng trước cửa lớp Lặng lẽ hỏi cái phường mẹ đi đâu Tôi mơ thấy Sam So Giữa đêm giật mình thức giấc Gọi mẹ nhưng không thấy mẹ đâu. Nghĩ đến đây thôi, tôi cũng tự nhủ mình phải sống. Dù là hơi thở nhỏ nhoi, tôi cũng phải tiếp tục thở. Nhất định tôi phải trở về, nhất định tôi sẽ không được bỏ mạng ở chốn man rợ này. Xung quanh tôi là tiếng muỗi vo ve đầy tai, tiếng những lá cây xào Tôi đã nằm dưới sườn đùi có lẽ là suốt cả một đêm dài. Đến khi mở mắt lại, thì trời cũng đã sáng. Thế nhưng vừa mới mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là lão chư. Trong phút chốc, tôi bóng hoảng sợ. Chẳng lẽ tôi bị bắt lại rồi sao? Chẳng lẽ tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi ấy? Khi tôi nghĩ có lẽ đời này, kiếp này tôi phải chôn dùi ở đây, thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ngay trước mặt. Bởi vì phía sau nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy người ấy liên tiếp dán những đắm đắm xuống mặt lão chư. Người ấy dường như đang nổi giận vô cùng Từng nắm đắm đầy lực Và dứt khoát Trong giây lát tôi khẽ mắp máy gọi Dương Dù cho không nhìn rõ mặt Nhưng bóng dáng này thực sự rất quen Lúc này lão trừ Đã bị tán thẳng cả chục cái liên tiếp Tới mức máu mũi cũng tuôn ra Tôi không rõ đây có phải là dương hay không Bởi tôi chưa từng nhìn thấy Dương như thế bao giờ Ngay cả trước kia Mỗi khi nổi giận cũng chưa bao giờ động tay động chân để đánh người. Dù cho anh không phải mỗi người hiền lành như Duy. Thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy anh rất tạng nhẫn. Nhưng nhất định anh sẽ không đánh người. Bởi anh từng nói bạo lực là hành vi ấu trị nhất trên đời. Thế nhưng giờ đây anh dường như đã không kiểm soát nổi bản thân. Phẫn nộ song vào lão trừ mà trút giận. Tôi ngồi dậy, đôi chân đã như muốn liệt. Đầu óc mơ hồ đờ đẫn, cả người đau nhức như có hàng trăm mũi kim xuyên vào. Xung quanh tôi còn nhìn thấy rất nhiều người, tôi đờ đẫn tới mức chẳng biết đây là mơ hay thật. Chỉ thấy bóng dáng kia quen thuộc, đạp lão chưa thêm vài cái, rồi từ từ tiến về phía tôi. Trong phút chốc, mắt tôi cũng nhòe đi. Cuối cùng tôi thấy người đó ôm lấy tôi, giọng hắn khức lên đầy thống khổ. "Trần, tôi xin lỗi." Đã để em phải chịu khổ. Xin lỗi em, tôi đã đến muộn. Nghe đến đây, tôi bỗng thấy cơ thể và trái tim của mình ngẹn lại. Nhưng tôi lại chẳng thể mở mắt ra nổi, chẳng đáp lại nổi. Cuối cùng cùng thiếp đi. Tính lại một lần nữa, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát. Đầu tôi ong ong như có búa bổ. Càng mắt ra nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai. Lúc này tôi thấy tay của mình cắm kim truyền. Trần bị băng rất nhiều dải băng trắng Trên người còn mặc một bộ quần áo bệnh nhân Có anh chữ Trung Quốc Ghi tên Bệnh viện Quảng Tây Ký ức lúc này cũng ùa về như thác lũ Tôi nhớ tôi đã trốn khỏi nhà của Lão Chư Sau đó băng qua mấy ngọn đuối Chạy qua mấy sườn đồi Cuối cùng thì ngã liềm đi Rồi tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây Thế nhưng trong ký ức Tôi đã thấy Dương đánh Lão Chư Có điều hình như đó chỉ là giấc mơ Bởi khi tỉnh lại, tôi không hề thấy anh ở bên cạnh tôi. Khi còn chưa hiểu bởi vì sao tôi lại ở đây, thì đã thấy một người y tá bước vào. Cô ấy thay chai nước biển cho tôi, rồi hỏi bằng dòng quảng tay. Cô thấy trong người thế nào rồi? Bởi vì còn ám mạnh suốt thời gian ở nhà lão chư, nên khi nghe y tá hỏi, tôi không dám trả lời. Y tá có lẽ cũng nghĩ tôi không biết tiếng rung, nên cũng không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ làm việc của mình Tôi nhìn ra bên ngoài Thấy sắc trời đã tối Nếu tôi đã nằm ở đây Có nghĩa đã thoát khỏi nhà lão trưa có đúng không Đám người nhà lão trưa hung hằng như thế Nếu bắt được tôi Thì chắc chắn sẽ lôi tôi về Đánh cho tôi một trận đến chết Chứ sẽ không bao giờ đưa đến bệnh viện như thế Nghĩ đến đây Tôi ngước lên nhìn y tá Rồi không kìm được khẽ hỏi Là ai đã đưa tôi đến đây thế Y tá nghe tôi nói thì hơi ngạc nhiên, hỏi lại. Cô biết tiếng Trung sao? Dạ, tôi biết chút ít. À, tôi cũng không biết ai đưa cô đến đây. Chắc có lẽ là chồng hoặc là người yêu cô, bởi tôi thấy anh ta rất lo lắng cho cô. Lúc cô cấp cứu, anh ta liên tục đứng ngồi không yên, còn bỏ tiền ra thuê bác sĩ giỏi nhất để chăm sóc cho cô, chọn dịch vụ tốt nhất ở bệnh viện này. Suốt thời gian cô chưa tỉnh, anh ta luôn túc trực bên cạnh. Thậm chí còn chẳng ăn chẳng uống. Cũng thật may, cô không bị thương nặng. Chỉ cần tình dưỡng một thời gian thì sẽ khỏe lại. Anh ấy đâu rồi? Tôi cũng không rõ. Lúc cô được đưa về đây được một lúc, thì anh ấy cũng đi ra ngoài. Chắc cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Anh chồng hay là người yêu của cô cũng đẹp trai thật đó. Rất giống với diễn viên Huynh Binh của Hàn Quốc. Khi người y tá nói đến đây, thì cũng ngừng lại. Tôi có chút ngờ ngờ Nhưng chưa kịp hỏi thêm Thì bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa Vừa đưa mắt nhìn ra Tôi cũng thoáng là người Khi thấy Dương đang đi dạo Không phải là một giấc mơ Cũng chẳng phải là sự hoang tưởng của tôi Mà là Dương bằng da bằng thịt Chỉ là anh lạ lắm Hai mắt trũng sâu Trên cánh tay cũng đầy những chết rách Có cũ có mới Gương mặt đầy lo âu và cá mệt mỏi Người cũng gầy rọc đi Như suốt cả một tháng nay, anh chưa được ngủ. Giống như anh đã băng đều, lội suối dầm mưa, giải nắng cả một thời gian dài. Một tháng trời ở xứ người xa xôi, có những đêm tôi đã mơ thấy Dương. Tôi đã rất nhớ anh. Tôi đã từng hy vọng rằng có một ngày tôi sẽ được trở về gặp Dương, gặp So và Sam. Khi ấy có lẽ tôi sẽ lao dạo, ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy con mà khóc cho rơi bớt nỗi đau. Giời bớt những nhớ thương Mặc kệ tất cả mọi đúng sai Mặc kệ cho anh đã biết hay không Những bí mật mà 4 năm tôi đã che giấu Mặc kệ cho cả những hiểu lầm Những giàn vật dày dò nhau suốt thời gian qua Thế nhưng khi tôi thoát ra khỏi địa ngục kia Khi tôi đã được dương cứu và đưa về đây Ở trước mặt anh Tôi lại gần như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào Cũng không thể ôm lấy anh Tôi đã từng yêu người đàn ông này bằng cả tuổi thanh xuân. Đến tận bây giờ, tình yêu ấy tưởng như đã chết vẫn chưa hề nhạt phai. Thế nhưng có lẽ khoảng cách hơn 4 năm quá xa xôi. 4 năm đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Có lẽ thời gian xa cách đã trở thành con sông không thể vượt qua. Tôi chỉ có thể đứng ở bên bờ sông. Dương mắt nhìn anh mà chẳng thể làm gì được. Rõ ràng chỉ dài bước chân Mà lại cách nhau như nghìn sông dạng đối. Ở giữa là trùng trùng gian nguy hiểm rỡ. Tôi không cách nào có thể chạm tới. Dương cũng không nói. Anh chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt của anh nhốm đầy đau thương. Như ánh hoàng hôn đỏ rực buổi chiều tạ. Một lúc sau anh cũng ngồi xuống cạnh tôi. Cất giọng khàng đặc. Em còn đau nhiều nữa không? Một câu hỏi rất bình thường. Nhưng mà với tôi lại chất chứa cả ngàn nội xúc động. Suốt bao nhiêu tháng ở nhà lão chưa, tôi đã tưởng rằng mình bị đầy đọa xuống 18 tầng địa ngục. đã nghĩ rằng mình sẽ mãi chôn vùi thân xác ở nơi đây. Sự xuất hiện của anh ở đây giống gì đã khiến cho trái tim tôi trở nên yếu mềm. Tôi không phải ngốc mà không nhận ra anh đã băng rừng dược núi, trèo đèo lội suối, không mang cả bản thân để đi tìm tôi. Thế nhưng tôi vẫn cố dối lòng Tôi lạnh nhạt đáp một câu Tôi không sao Dương dự như không muốn chấp Sư lạnh lùng ấy của tôi Cũng không hỏi tôi về thời gian qua Càng không nhắc gì về những chuyện anh đã biết Anh chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra Một hộp thịt đông Rồi nói với tôi Món thịt đông mềm thích nhất Em ăn một chút đi nhé Tôi còn chưa kịp trả lời Thì cô y tá bên cạnh Đã quay sang Kinh ngạc trầm trù bằng dòng quảng tay Wow, món thịt đông này chỉ ở Việt Nam mới có Anh ấy sang tận cửa khẩu để mua thịt đông cho cô sao Bảo sao anh ấy đi lâu thế Bây giờ là 30 Tết Tối muộn thế này người ta nghỉ hết rủi chứ Cửa khẩu hôm nay cũng tạm nghỉ kia mà Tôi nhìn hộp thịt đông trên tay dương Chợt thấy trong túi còn có một cặp lồng cơm trắng Một hộp dưa hành Một hộp canh miếng măng Cô y tá có lẽ thấy cũng không nên làm phiền tôi với Dương, nên thay xong nước biển thì cười nhẹ rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Lúc này tôi cũng nhận thấy mái tóc của Dương, còn Dương chút hơi sương, không kìm được mà hỏi anh. Sao giờ này anh còn mua được những đồ này? Bây giờ cửa khẩu vẫn bán sao? Người ta vẫn chưa nghĩ Tết à? Dương vừa lấy cơm trong túi vừa đáp. Cửa khẩu đã đóng cửa rồi. Vậy tại sao anh lại mua được? Anh đi loanh quanh mấy nhà gần đó. Tìm mãi mới tìm được một người Việt Nam. Người ta làm thịt đông để ăn thích nên có rất nhiều. Anh ngọi ý muốn mua một hộp thịt đông. Nhưng họ lại không bán mà cho anh. Anh đưa tiền thì họ nhất định trả lại. Họ còn thốt bụng nấu cho anh bát canh măng miếng và một nồi cơm nóng với cho thêm hộp dưa hành này nữa. Nghe đến đây trái tim tôi Ngay lập tức, như có ai đó bóp chặt đến ngẹn lại. Tất cả mọi lớp ngụy trang, mọi sự kiên cường đều như bị trút bỏ đi hết. Tôi không sao kìm được nữa, cuối cùng cũng bật khóc. Nước mắt, ban đầu chỉ là một hai giọt, như chỉ trong phút chốc đã oà lên nước nở. Tôi khóc bởi vì sau hơn 4 năm, thời gian dài đặng đẳng trôi qua, dường dẫn nhớ món tôi thích là thịt đông. Và hôm nay, Anh đã chạy đi Cá một quãng đường dài Đã đổi xương đổi gió Chỉ để mua cho tôi Một người cao cao tại thượng như Dương Một người chưa từng ngửa tay Xin ai bất cứ thứ gì Lại chỉ vì tôi Mà cúi đầu nhận lấy một món ăn Tôi khóc Bởi rút hơn một tháng sống không bằng chết Bị người ta hành hạ Đầy đọa Bây giờ bỗng dừng lại có một người lo cho tôi Mà chẳng màn đến bản thân Kiện nhận với tôi Từ những điều nhỏ nhặt nhất Tôi khóc Bởi hôm nay là Tết Có lẽ dường phải được ở nhà Được đón một cái Tết ấm êm Được ăn những món cao lương mỹ dị Vậy mà giờ đây Anh lại ở một nơi xa xôi như thế Lại cùng tôi ăn món thịt đông Cành mặn miếng Và dưa hành Tôi khóc vì thương xót Và đau lòng Tôi khóc bởi những vết thương trên người anh Tôi còn khóc bởi cả nỗi nhớ con khô nguôi Cái tết đầu tiên tôi phải xa con Nhớ thường đến khổ sở Lòng dạ đau như có ai xé ra làm trăm ngàn mảnh Chỉ muốn ngày lập tức được ôm con vào lòng Tôi khóc bởi cuối cùng tôi cũng thoát ra được chốn mang rợ Gia tàn nhẫn ghê Khóc bởi những ấm ức tuổi thân Những bất hạnh, những khổ đau mà tôi phải chịu trong một tháng qua Và trong cả suốt 4 năm qua Dường thấy tôi khóc như thế Anh vội vã Đặt cặp lòng cơm xuống Rồi ôm lấy tôi Vừa ôm anh vừa vỗ lên dài tôi Và nói Không sao, không sao Anh ở đây, đừng khóc nữa Chỉ một câu thôi Anh ở đây Lại khiến trái tim tôi ruông lên Tôi càng hòa khóc tức tử Tôi nhớ anh biết bảo Mọi khổ sở kìm nén suốt 4 năm qua Như dở hòa ra Tôi khóc đến mức không thể thở nổi. Ôm lấy tấm lưng dài rộng của anh, lần mò từng giết thương mà khóc. Rất lâu sau tôi mới có thể ngừng lại, khẽ buông anh ra rồi nghẹn ngào hỏi anh. Sam, Sam dạy so thế nào rồi? Khi hỏi đến câu này, tôi thấy sắc mặt của Dương không hề thay đổi. Bản thân tôi cũng biết chắc chắn, Dương đã tỏ tường mọi chuyện. Anh vừa bút cơm cho tôi, vừa đáp. Hai đứa đang ở nơi an toàn, có chăng chỉ là nhớ mẹ thì khóc tôi. Em yên tâm đi, anh đã cho người bảo vệ con. Còn mẹ của bạn thân em đang chăm sóc hai đứa. Nghe Dương nói như thế, tôi lại thấy nước mắt mình lã chả tuôn rơi. Một tháng xa con, tưởng như dĩ nhiễn không gặp lại. Quá thực là điều tôi chưa từng tưởng tượng ra. Dương thấy tôi cứ khóc mãi như thế. Chắc cũng không đành lòng nên đưa tay lao nước mắt cho tôi. Ngón tay thon dại, nên chỉ sau một tháng đã chai sạn cả. Anh chạm lên mắt tôi rồi nói tiếp. Nghe lời anh, đừng khóc nữa. Muốn gặp con sớm thì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn về nữa chứ. Dù sao thì đến bây giờ lời anh nói cũng rất đúng đắn. Sau ngờ ngấy chuyện tôi nhận ra không có gì quý hơn mạng sống của bản thân. Muốn trở về cùng với Sam và So Tôi phải sống trước đã Nơi tôi nhận bát cơm từ Tây Dương Rồi gấp một miếng thịt đông Bỏ giọng miệng Tuy hương gì của thịt đông Không được như ở Việt Nam Nhưng mà với tôi lúc này Nó cũng là một món ăn tuyệt vời nhất Từ lúc bị bắt cho đến nay Tôi và Dương không ai nói với ai thèm câu gì Chỉ lặng lẽ ngồi ăn Đến khi ăn xong thì Dương mang đồ đi rửa Trước kia sống cùng với nhau Tôi nấu cơm, còn anh thì rửa bát Những chuyện khi ấy tôi cũng cho là bình thường Thế nhưng sau khi biết về gia thế nhà anh Tôi mới hiểu Hóa ra từ nhỏ tới lớn Anh chưa từng phải đồng tay vào mấy chuyện như thế Nhưng mà vì sống cùng với tôi Nên anh đã từ chủ động Cùng tôi làm việc nhà Hôm nay đây Trong một buổi tối của ngày cuối năm Anh lại một lần nữa mang bát đi rửa Sau khi ăn cơm Khi tôi cảm thấy Vừa quen thuộc, vừa xa lạ Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ quên đi một số chuyện Cũng tưởng rằng anh sẽ càng hận tôi hơn Nhưng mà giờ đây Nhìn thấy anh ở đây chăm sóc mình như thế Tôi hiểu rằng Dù mọi chuyện đã trôi qua bao năm Dù thực sự anh có thể từng hận tôi Nhưng lại vẫn luôn ở một nơi nào đó Chờ đợi tôi Sửa bát xong Dường tắm rồi mới trở về giường tôi nằm Cả hai chúng tôi đều lặng tin Mãi một lúc sau Dường mới siết chặt tay lại Nhưng hạ một quyết tâm hỏi tôi Tại sao Một chuyện lớn như thế em lại giấu anh Tại sao em lại giấu anh chuyện em mang thai con của anh Tại sao Lại giấu anh chuyện này suốt 4 năm qua Đối với câu hỏi này Tôi đã từng nghĩ đến Nhưng lại không biết sẽ đáp thế nào Nên chỉ đành lặng im Nhưng thấy tôi im lặng lại hỏi Là mẹ anh tìm đến em Yêu cầu em phải rời xa anh có đúng không Mẹ anh đã nói những gì Chuyện của em và anh trai anh, anh mới biết Nhưng anh không tin Suốt thời gian bên cạnh Em không hề có tình cảm với anh. Nói cho anh biết 4 năm qua đã xảy ra những gì Chuyện đã qua rồi Anh nhắc lại làm gì nữa Chuyện qua rồi nhưng mà anh chưa từng được biết 4 năm qua Anh đã dặn giặc khổ sở thế nào Em có biết không Tường ngước lên Nhìn thấy vẻ mặt của Dường đầy thê lương Có lẽ khi biết Sam và So Là con ruột của mình Anh đã ngàn dạng lần phải đau lòng Thế nhưng Vì phải đi tìm tôi Nên đến giờ anh mới có thể nhắc lại được Nhưng dẫu sau 4 năm cũng đã trôi qua Anh biết chuyện tôi cũng chẳng có cách nào giấu Chỉ là bây giờ nhắc lại xem 4 năm qua thế nào Tôi không có cách để nhắc lại Thế tôi có vẻ không muốn nói Dường cũng chỉ đành thở dại Thôi được rồi Nếu như em không muốn nói Anh cũng không ép Bao giờ em muốn thì nói với anh Bây giờ quan trọng nhất Là đợi em khỏe thêm chút nữa Anh định sẽ đưa Tuệ Nhi Lên bệnh viện VinMed Ở Hà Đội để thực hiện phẫu thuật Lên Hà Đội Phải Anh có một người bạn làm khoa tim mạch Ở bệnh viện VinMed rất giỏi Cậu ấy chuyên phẫu thuật Các ca khó kể cả cho trẻ sơ sinh Dù sao ở Hà Nội Cũng vẫn tốt hơn Máy móc hiện đại hơn Anh muốn đưa con đến đó Để phẫu thuật, em thấy thế nào? Trước kia, bởi vì không có tiền phẫu thuật cho so Nên tôi cứ chần chừ mãi Bây giờ Dương đã biết chuyện Tôi không thể giấu anh thêm nữa Có lẽ thế cũng tốt Có một ông bố lắm tiền nhiều của như Dương Còn tôi sẽ không phải chịu khổ sở thêm Tôi tất nhiên cũng không muốn từ chối Càng không thể từ chối Giả lại một người như Dương Sẽ biết thế nào là sự lựa chọn tốt nhất cho con Bây giờ quan trọng nhất là so được phẫu thuật Có khỏe lại Rồi mọi chuyện mới tính tiếp Thế nên tôi đáp Anh cứ sắp xếp Chuyện này tôi nghe theo anh Nói xong tôi nhìn anh Hít một hơi rồi hỏi Sao anh lại biết tôi ở đây để đi tìm Lúc gọi điện cho em Anh đang ở trung tâm xét nghiệm ADN Gọi điện cho em thấy em bắt máy Mà không nghe Anh cứ nghĩ rằng em không muốn trả lời nên cứ trung tâm chờ kết quả. Thế nhưng đến tối muộn thì anh nhận được điện thoại của bạn em. Cô ấy hỏi anh có phải là sếp của em không? Hỏi công ty hôm nay tăng ca hay sao, mà lại không thấy em đến đón con? Cô ấy phải mang tuệ minh đến dự tiệc cùng trường về rồi, mà vẫn chưa thấy em đến đón con. Gọi cho em mãi cũng không được. Hỏi ở diện thì mẹ cô ấy nói em cũng chưa về diện, nên xin hiệu trưởng số của anh để gọi. Lúc ấy cũng là lúc, Anh nhận được kết quả ADN Mới kịp nghe thông báo của ấy gọi như thế Trong lòng cũng cảm thấy bất an Nên là đi tìm em Thế nhưng tìm suốt gần một đêm Mà vẫn chưa thấy em Đến tận 3-4 ngày sau Nhờ vào các mối quan hệ Thì thấy có người nói Hình như nhìn thấy một người có hình dáng giống em Được đưa qua một con thuyền vượt biên Nên anh mới sang bên này đi tìm Báo cả công an khu vực cửa khẩu Để hỗ trợ và thuê người tìm kiếm Đi khắp cả tỉnh Quảng Tây suốt một tháng rộng rã. Lúc tưởng như gần hết hy vọng rồi, thì phía công an nhận được một cuộc gọi điện của một người lạ nói có một cô gái Việt Nam bị bắt về làm vợ lẽ Hiện đang chạy trốn ở khu vực phía Tây. Cần công an trợ giúp để đưa về Việt Nam. Nên anh và công an đã đi theo khu vực được chỉ dẫn để đi tìm. Đến nơi lúc nhìn thấy em ngã xuống sườn rùi, anh đã kịp nhận ra rằng là em. Khi đang định đưa em vào bệnh viện, thì đám người nhà lão kia cũng đến. Lúc ấy nhìn thấy em như thế. Nghĩ đến khoảng thời gian em ở nhà lão ấy, anh không kìm được mà. Kể đến đây tôi thấy Dương cũng ngẹn lại. Anh không khóc, nhưng mắt lại đỏ ngộ. Không thể nói thêm được nữa. Cuộc điện thoại mà Dương kể đến có lẽ là của Vĩ Đình. Vĩ Đình sợ tôi bị bắt lại, nên đã báo cho công an. Tôi cũng thấy lòng mình đầy chua sót. Tôi nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà lão chưa Lại nghĩ đến chuyện dương bỏ hết công việc đi tìm tôi Tôi thấy không sao thở nổi Mãi một lúc sau tôi mới nói Lúc nghe điện thoại của anh Chưa kịp trả lời thì tôi bị người ta đánh ngất Sau khi tỉnh lại thì thấy Mình bị mấy gã đàn ông bán đi Anh biết Ai là người đứng sau chuyện này chưa Bởi vì suốt một tháng nay tập trung đi tìm em Nên những chuyện đó anh chưa điều tra Giải lại ở nơi này cũng không thể nào điều tra. Bây giờ chỉ có thể đợi em khỏe lại, về đến Việt Nam, anh mới trực tiếp tìm hiểu. Chúng ta không có bất cứ mạnh mối gì, chỉ có thể thông qua một số người, một số chuyện để điều tra. Vì vậy nếu quay trở lại, anh sẽ bảo vệ em an toàn và các con. Nhưng mà đối với mọi người, em hãy cứ tỏ ra bình thường, đừng thể hiện bất cứ điều gì. Cũng không cần kể quá chi tiết, không nên tin tưởng ai quá. Em hiểu chứ? Tôi hiểu. Nhưng mà người ra tay vào lúc ấy chứng tỏ không muốn cho anh biết chuyện Sam và So là con ruột của anh. Anh có đoán ra được là ai không? Khi tôi hỏi đến câu này thì Dương hơi khường lại. Ngờ ngừ một lúc thì anh mới đáp. Chuyện này anh sẽ tìm hiểu và điều tra sau. Bây giờ quan trọng nhất em cứ nghĩ ngơi đi đã. Đừng nghĩ nhiều. Anh cảm thấy chuyện này có rất nhiều uẩn khúc Có không đơn giản như em nghĩ đâu. Còn ứng khúc gì thì anh chưa rõ. Chỉ là bây giờ kẻ đứng sâu chưa biết. Ở đây suy đoán không giải quyết được vấn đề gì cả. Đợi về rồi tính. Tôi nghe Dường nói đến đây thì cũng kẻ quay mặt nhìn ra bên ngoài. Thực ra ngay từ đầu tôi đã đoán là chị Như. Bởi có quá nhiều lý do để tôi nghĩ là chị ta. Nhưng hiện tại tôi không có bằng chứng. nên cũng không thể chỉ nói trên mồm. Giả lại nếu là chị ta Dương sẽ định làm gì chứ Chị ta là vợ sắp cưới của anh Anh có thể làm gì được sao Dương thấy tôi như thế Sau cùng lại nói thêm một câu Nhưng mà em yên tâm đi Anh chắc chắn sẽ tìm ra được người đó Dù là ai Dù là như Thì anh cũng sẽ không tha Tôi không biết Dương nói thật Hay chỉ nói để tôi yên tâm Bản thân cũng rất muốn điều tra Chỉ là bây giờ tôi biết Thần cô, thế cô, chẳng tiền đồ, chẳng thế lực Muốn điều tra cũng rất khó khăn Tôi khẽ nhìn Dương Thực ra muốn điều tra thì dễ dàng Chỉ có thể dựa vào anh Thế nhưng tôi lại không muốn lợi dụng anh Có lẽ bởi vì còn yêu Nên không muốn lợi dụng Trong lòng tôi rất nhiều mâu thuẫn đang xen Cuối cùng tôi cũng không nghĩ nữa Tạm thời tôi phải nghỉ ngơi Và lo phẫu thuật cho so trước Còn chuyện điều tra Có lẽ để để sau Khi tôi nghĩ đến đây thì bên ngoài bất chợt cũng nổ dàn một tiếng pháo dọn dã. Tôi có chút sườn sốt. Nhìn ra thấy từng đốn pháo xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ cả một khoảng trời. Hóa ra đã đến thời khác chuyện giao giữa năm cũ và năm mới. Hóa ra giao thừa đã đến. Nơi này không có sam và so, không có bánh chừng hay mức tết. Cũng chẳng có bao lì xì đỏ thắm. Nơi này chỉ có tôi và dương Ngồi trong căn phòng bệnh, lạnh lẽo đón giao thừa cùng nhau Bên ngoài sương muối gian đầy Những giọt mưa phùn lớp phớt qua cửa kính Tôi thấy lòng mình đầy cô đơn, lẻ loi Như tôi biết, có lẽ giường cũng cô đơn không kém Anh cũng đâu được đón giao thừa với người thân Đầu được ngắm mai đạo Hay nhận những lời chúc mừng đầu xuân của mọi người Mà phải ở cạnh tôi, phải lo lắng Phải chăm sóc cho tôi từng chút một Nghĩ đến đây tôi lại thấy lòng mình trùm xuống Từ lúc gặp lại anh Không ngày nào tôi không thấy nội tâm mình Đầy đủ những loại mâu thuẫn Đang dặn xé Từ lúc anh bao nuôi tôi Chưa biết Sam và Cho so là con anh Cho tới tận bây giờ Tôi vẫn luôn có cảm giác ấy Dù cho không có chị như đứng giữa Tôi vẫn cảm thấy Việc sẽ ở bên cạnh anh mặc đúng sai Hay việc từ bỏ anh Dứt khoát, cắt đứt một lần Là vô cùng khó khăn Khi còn đang suy nghĩ, đột nhiên Dương bỗng đưa tay, chạm lấy tay tôi rồi siết chặt lại. Bàn tay của anh rất ấm, khi chạm đến tay tôi cũng thấy nóng rực như một ngọn lửa. Tôi muốn ruột tay lại, nhưng anh càng siết chặt hơn, rồi không biết từ lúc nào, đôi môi quặn đã đặt lên môi tôi, run rẩy xen lẫn cả quyến luyến và xót xa. Tôi định quay đầu đi, nhưng mà Dương đã giữ lại. Đôi mắt của anh thầm sâu, tỉnh lặng, như nước biển đêm đen. Qua lớp cửa kính, từng lớp lớp pháo hoa bày lên rồi trơi xuống, tôi bỗng thấy mệt như tết của một năm nào đó, tôi và Dương đã ở cạnh nhau. Tôi đã trốn bố mẹ, chạy ra chân cầu bại cháy, đón giao thừa cùng với anh. Và giờ đây cũng giống như anh, đang bằng quà những cách trở về thời gian và không gian mà hôn tôi một lần nữa. Như thế mọi chuyện trước đây đã quay trở lại, như thế chưa từng có cuộc chia tay, chưa từng có mất mát. Cuối cùng tôi cũng để mặt cho bản thân mình buồn thả với những cảm xúc mà hôn lấy anh. Đến khi lớp pháo hoa kia ngừng sáng, bầu trời lại quay về màu đen cũ kỹ, tôi mới buồn anh ra. Thế nhưng Dương không hề buông tôi, anh vẫn ôm chặt lấy tôi, giọng cũng lạc đi. Để anh ôm em thêm một lúc thôi. Xin lỗi em. Xin lỗi em vì tất cả. Xin lỗi đã giày dò em. Xin lỗi đã để em phải chịu bao khổ cực. Thực ra tôi cũng biết. Tôi và Dương có sự ràng buộc là Sam và So. Nhưng tôi cũng biết. Dẫu có thế nào thì tương lai phía trước vẫn rất mịt mù. Có điều tương lai là chuyện của sau này. Tôi không muốn nghĩ đến những thứ xa dời như thế. Nghĩ đến chuyện ở nhà Lão Trương. Sống như địa ngục, tôi lại rùng mình sợ hãi. Một lần này thôi, tôi muốn sống bởi cảm xúc của chính mình. Dù tương lai có gióng bão hay thế nào, tôi cũng không quan tâm. Sau khi ôn tôi rất lâu, dường cũng mới buồn ra. Anh không hỏi tôi về chuyện bị bán đi làm vợ lẽ phải sống thế nào. Không hỏi về việc 4 năm qua, tôi sống với việc ra sao. Cũng không nói với tôi, vì sao anh đã có vợ sắp cưới là chị Như. Mà vẫn bỏ hết mọi thứ để đi tìm tôi dẫn ôm lấy tôi Hôn tôi trong khoảnh khắc này Anh không hỏi Và tôi cũng không muốn nói Anh không nói Tôi cũng không muốn hỏi Dù sao thời gian cũng dài đặng đẵng như thế Trải qua bào biến cố Không phải một hai lời Là có thể kể hết Mà kệ thôi Tôi đã mệt rồi Thì không thể nghĩ được nhiều như thế Tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi Suốt đêm ấy, lần đầu tiên tôi đã được ngủ một giấc thật ngon Không biết có phải bởi vì quá mệt hoặc bởi vì thoát được khỏi những người kia hay là bởi ở cạnh dương mà tôi cảm thấy rất an tâm. Buổi đêm không còn mơ thấy ác mộng. Đến tờ mờ sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã thấy dường đang đứng ở phía cửa kính. Hai tay anh đuốt vào túi, trầm mặt nhìn lớp mưa bay. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy đồi dài của anh nặng triểu Giống như đang gồng gánh quá nhiều chuyện Cảm thấy anh Có rất dịu tâm sự trong lòng Không thể trút bỏ Nhưng mà cơn buồn ngủ ập đến Nên tôi cũng chìm lại Vào giấc ngủ rất nhanh Những ngày tiếp theo ở diện Dương vẫn luôn túc trực bên cạnh Chăm sóc cho tôi Vì trải qua một biến cố lớn Nên tôi gần như kiệt sức Vậy nên thời gian nằm diện Tôi gần như chỉ tìm thuốc Ăn và ngủ Tôi và Dương thì vẫn như thế Chủ đề nói chuyện chỉ quanh quẩn Việc hôm nay tôi thấy thế nào Muốn ăn gì Hoặc là thi thoảng có nhắc đến Sam, so Còn những chuyện khác gần như không nói đến Thực ra thì tôi cũng không biết Dương nghĩ gì Có lẽ hiện tại có quá nhiều thứ dồn dập đến Nên anh cũng chưa kịp tiếp nhận từ Dương đang hiền đang lạnh Sắp cưới vợ thì loài ra hai đứa con Nghĩ đến vợ sắp cưới của Dương Tôi lại cảm thấy lòng mình nặng triểu. Nếu thực sự chị Như là kẻ dồn tôi vào đường này, tôi không biết Dương sẽ tính thế nào. Nhưng mà chắc chắn tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị ta như thế. Ở bệnh viện đến ngày thứ tư, tức là mùng 3 tết, thì cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa. Mặc dù tôi biết Sam và So đang rất an toàn, Dương vẫn muốn tôi phải nằm diện thêm. Nhưng nỗi nhớ con khiến tôi như muốn phát điện lên. Giả lại Dương cũng nói chuyện, tôi bị bán đi, phải đợi về Việt Nam anh mới tự mình điều tra được, nên tôi càng sốt ruột hơn. Hằng ngày xoay quanh bốn bức tường, tôi thực sự muốn trầm cảm. Cứ nhớ lại lúc tôi ở nhà với Sam và So, Tết năm nào cũng tranh thủ, đưa hai đứa đi chơi. Nhớ mỗi tối ba mẹ con, cùng nhau ngủ tôi lại không kìm được nước mắt. Cuối cùng dưới sự gian sinh của tôi, thì Dương cũng chỉ đành bất lực đồng ý. Do yêu cầu này, mùng 4 Tết nhưng dùng hết tất cả các mối quan hệ Nhờ sự giúp đỡ của công an tỉnh Quảng Tây, tôi cũng được trở về Việt Nam Suốt đoạn đường trên xe, từ móng cái trở về Hạ Long, tôi gần như không sao ngủ nổi Từng góc phố, con đường, tôi đều cảm thấy nhớ nhung, thương thương Khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc đỏ tắm, tùng bày trên khoảng trời Việt Nam rộng lớn Tôi cũng cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa. Lúc này tôi cũng mới nhận ra hóa ra tổ quốc mình lại đẹp đến thế. Xe đi rất lâu, rất lâu mới trở về đến nhà cái phương. Sam so, không chịu ở cùng với người lạ nên dường phải để hai đứa ở cùng với cái phương và bà Tâm. Anh chỉ cho người bảo vệ con từ xa và thuê thêm người đến nhà bà Tâm làm giúp việc. Khi đến sân nhà, Tôi còn không thể nào kiên nhẫn đuổi Dội dã nhảy xuống xe Vừa bước vào sân Đã cảm thấy nghẹn ngào Không nói thành tiếng Lúc đến hiền thấy Sam và So Đang cùng với bà Tâm Và cái phương ăn cơm Trên mầm cơm chẳng có gì là cao lương bỉ dị Nhưng vẫn rất thịnh soạn Sam và So Ngồi ngay ngắn trồng chiếc chiếu Tay cầm đũa gấp thức ăn Cả căn nhà chẳng có tiếng nói Cười rộn rã Chỉ có tiếng bát đũa, da chạm vào nhau. Nhìn thấy hai con như thế, thấy cảnh giật điều hiu đến lạng người, tôi đã không hòa khóc thành tiếng. Nghe thấy tiếng khóc của tôi, cả bốn người cùng quay lại. Thấy tôi sam và xo so, ngồi nhìn mấy giây rồi dội dã buồn bát cơm, lào ra ôm chậm lấy tôi, khóc như mưa, vừa khóc vừa gọi liên tục. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! Tôi ôm cả hai đứa vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc trên da thịt, trên quần áo, nước mắt cũng trượt dài, rơi trên mái tóc của con. Có lẽ rằng cả đời này chưa có giây phút nào tôi khóc nhiều đến như thế. Trừ lúc Duy hy sinh và lúc chia tay dương. Thấy con ngày trước mặt mà tôi ngỡ như đang mơ. Tôi khóc đến mức không thể ngỡn đầu lên, chỉ dùi mặt mình vào tóc của Sam và So mà khóc. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian qua, tôi lại không sao mà chịu nổi. Sam với so, vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi, không chịu buông Như thế nếu buồn ra, tôi sẽ biến mất. Nước mắt ướt đẫm gương mặt con. Rất lâu sau, cả hai đứa mới ngừng lại mà hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu về vậy? Sao mẹ đi lâu thế? Sam với so nhớ mẹ lắm. Nghe con hỏi đến đây, lòng tôi lại càng nghẹn lại. Bên trong nhà bà Tâm và Cái Phương Cũng chạy ra từ lúc nào Lúc thấy tôi ngẩn đầu lên Cả hai người cũng lao dạo Ôm tôi rồi để nước mắt tuôn rơi Năm người chúng tôi Cứ đứng góc hiền ấy Ôm nhau mà khóc Bà Tâm dự quệt nước mắt dự nói Vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi Tôi cũng không biết Mình đã khóc bao lâu Rất lâu sau dường phải dỗ dành mãi Tôi mới có thể vào đến được trong nhà Sam và So sợ tôi mất đi nên ngồi yên trong lòng tôi không rời xa. Thế Dương hai đứa cũng chỉ lịch sự chào chứ không hề rời tôi. Cho dù Dương rất muốn bế con lúc này tôi cũng được biết tình trạng sức khỏe của So đã ổn định nên được về ăn Tết nhưng bà Tâm nói bác sĩ Trung có dặn nên cho So tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể phòng trừ mọi rủi ro. Tôi ôm Sam và So trong lòng không nói thành tiếng Đến khi bình tĩnh rồi tôi cũng mới có thể kể lại việc mình bị bán đi cho bà Tâm và cái phương nghe. Thế nhưng bởi vì mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy sợ hãi nên chỉ dám kể qua loa. Có điều không hiểu sao kể đến đâu lại thấy cái phương nó khóc nghẹn đi đến đó. Bởi vì ban nảy quá xúc động khi được trở về nên tôi không để ý. Nhưng giờ tôi mới thấy cái phường nó gầy rọc đi và tái xanh. Hai mắt trụm sâu, như thể nó vừa trải qua một biến cố gì đó, kinh hoàng lắm. Ban đầu tôi nghĩ là bởi nó nhớ thương tôi, nhưng kể cả là nhớ thương tôi, tôi cũng không tin được là trong hơn một tháng nó lại biến thành một con người khác, thậm chí trong nó còn khổ sở, kỳ quệ hơn cả giờ. Bà Tâm thấy cái phường nó khóc, thì vỗ vỗ dài nó nói Sao cứ khóc mãi thế? Nó về rồi đây, không có khóc nữa. Cả một tháng nay, nó cứ khóc mãi như thế đó Nhất là lúc cho mất tích, nửa tháng đổ đi Hôm nào nó cũng khóc cả đêm Thậm chí nó còn suy sụp đến mức không đi làm nổi nữa Nghe bà Tâm nói Tôi không nghĩ rằng chỉ vì tôi bị mất tích Mà nó thành ra như thế Liền đưa tay lên dài nó, an ngủi. Được rồi mà, đừng có khóc nữa phương Chẳng phải tao lành lặng trở về rồi đây sao Thế nhưng khi tôi nói đến đây chợ thấy bờ dai của nó cũng run lên ánh mắt cũng rất đau thương như đất trời sụp đổ bỗng giường tôi có một linh cảm gì đó lạ lắm Tuy bà tâm cho rằng bởi vì nhớ thương tôi nên nó mới như thế nhưng mà là một người bạn với nó từ rất lâu tôi cảm thấy hình như nó còn có một chuyện gì khác khiến nó thành ra như thế tôi dốn định cố gặn hỏi thì thấy giường cũng có điện thoại Không biết ai gọi cho anh, chỉ thấy anh đứng dậy, đi ra ngoài. Một lúc sau anh mới vào rồi nói. Bệnh diện tỉnh gọi tới. nghe đến đây tôi liền ngẩn đầu lên hỏi. Câu chuyện gì thế? Diện nhìn tôi, không rõ sắc mặt biểu cảm của thế nào. Chỉ thấy anh chậm rãi nói từng chữ. Họ báo việc đã tỉnh. Khi Dương nói đến câu này, tôi cảm thấy như lòng mình một lần nữa dở hỏa ra. Không cần biết sau khi tỉnh, việc sẽ đối với tôi như thế nào. Không cần biết anh ta có chấp nhận chuyện ly hôn hay không. Không cần biết anh ta có gây khó dễ gì không. Nhưng mà với tôi hiện tại, chỉ cần việc tỉnh lại đã là quá tốt. Dù sao tôi và anh ta cũng là vợ chồng. Không có tình thì cũng có nghĩa. Tôi cũng không hiểu tại sao phía bên bệnh viện... Lại gọi cho Dương thông báo tin đó Mãi sau khi biết Hóa ra mọi chi phí chữa bệnh Nằm diện của việc Đều do Dương chi trả Chị Hoa không bỏ ra một xu nào Giả lại viện nằm việc dài ngày như thế Chị ta cũng không thể chăm mãi Nên Dương đã bỏ tiền ra Thuê một điều dưỡng túc trực Và chăm sóc cho việc Thế nhưng tất cả mọi thông tin của việc Đều có người báo lại cho Dương Khi nghe tin này Tôi bỗng cảm thấy Trong lòng trào dân một cảm giác biết ơn và cảm kích mãnh liệt đối danh. Dường đưa tôi và Sam so vào bệnh viện thăm việc. Nhưng có lẽ biết tôi khó xử nên anh cũng không vào trong. Chị Hoa và chồng chị ta đến lên Hà Nội. Ở phòng bệnh chỉ có điều dưỡng và việc. Lúc tôi dẫn Sam và so đến, bác sĩ vừa thăm khám cho việc sau. Điều dưỡng bác sĩ đã thăm khám, thậm trí quanh tà hoàn toàn hồi phục. Không có dấu hiệu của việc mất trí nhớ. Chỉ là trải qua một trận thập tự nhất sinh. Không tránh khỏi cơ thể suy yếu đi rất nhiều. Tôi nghe xong cũng cảm ơn điều dưỡng. Rồi cùng với Sam và So đi về phía giường bệnh. Việc vẫn chỉ có thể nằm được. Trên người Tuy đã bớt một số loại máy móc. Nhưng vẫn phải cấm dây dở chăn chịch. Sát mặt anh ta có sinh khí hơn trước rất nhiều. Thấy tôi và Sam So đi đến. Anh ta cước giọng theo thảo hỏi Sam so đó sao? Nghe việc hỏi đến đây Tôi cũng cảm thấy lòng mình như được trút gánh nặng Anh ta tính lại thần trí cũng không có vấn đề gì Là đã tốt Sam và so nghe việc gọi Định lao vào ôn bố Nhưng mà tôi sợ hai đứa làm việc đau Nên dội dặn hai đứa chỉ được đứng cạnh Thế vậy việc liền nói Không sao, lại đây Lại đây với bố Sam và Cho thấy thế Thì tiếng sát lại gần hơn Vì cũng khó nhọc mà nhấc tay lên Chạm vào má Vào mặt từng đứa Ánh mắt cũng đỏ cả lên Nhìn thấy cảnh này tôi khẽo quay mặt đi Không dám đối diện Đến tận bây giờ sau khi tỉnh dậy Sau một giấc ngủ dài Việc vẫn luôn nghĩ tới Sam dạch Cho đầu tiên Chỉ đáng tiếc Sau ngần ấy chuyện xảy ra Giữa tôi và anh ta không thể quay lại được nữa. Thực ra ngay từ đầu tôi đã chấp nhận bán thương cho Dương, là tôi đã xác định cuộc hôn nhân của tôi và việc chẳng thế nào cứu giãn được nữa. Và giờ đây, khi Dương đã biết hết tất cả, cũng chính anh đã đứng ra lò tất cả mọi chi phí phẫu thuật, chi phí nằm diện của việc. Dù cho tôi và Dương có quay lại hay không thể quay lại, có tiếp tục hay không thể tiếp tục đi chặn nữa, thì kết cục của tôi và việc Vẫn sẽ là ly hôn Sau khi việc nhìn kỹ Sam và So mấy lượt Thì quay sang tôi Giọng đầy mệt mỏi hỏi tôi Sao em gầy đi nhiều thế Tôi không nhìn việc Giờ anh ta mới tỉnh lại Tôi cũng chưa muốn nhắc nhiều đến chuyện đã xảy ra Nên không đáp Chị hỏi Anh thấy trong người thế nào rồi Anh thấy ổn hơn rồi Có phải Vừa phải lo cho So Vừa phải lo cho anh Nên em cậy đi như thế không Không phải đâu Anh đừng nghĩ ngợi nhiều Giờ nãy anh có hỏi bác sĩ Bác sĩ nói Nằm trong phòng này rất tốn kém Ngoài ra anh còn phải trải qua Mấy cuộc phẫu thuật Nghe nói diện phí tốn cả mấy trăm triệu Em lấy tiền đâu để trả thế Tôi không nghĩ việc sẽ hỏi tôi mấy câu này Nên lúng túng một lúc Rồi mới đáp Tôi đi dây với lại ứng lương nữa Em dây ở đâu? Dây của một người bạn thôi. Bạn của em, có ai giàu có đến mức thế cơ chứ? Tôi biết chuyện này cũng không thể giấu được việc mãi, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra nên tôi bảo danh anh ta. Anh mới tỉnh lại cứ nghỉ ngơi đi, những chuyện này để sâu rồi hẳn nói. Bình thường với tính cách của việc, kiểu gì anh ta cũng sẽ trả hỏi đến cùng. Thế nhưng có lẽ vì anh ta mệt Nên cũng không muốn hỏi tới Hôm trước nghe Dương nói Muốn đưa so vào bệnh viện trung ương Để thực hiện phẫu thuật cho Sò so. Mặc dù Sam và so là con của Dương Nhưng mà trên giấy tờ thì hai đứa Vẫn là con của Việt Muốn hồ anh ta đối xử với tôi Có tệ thế nào Nhưng mà với Sam và so thì cũng khá tốt Tôi nghĩ mình vẫn phải Hỏi ý kiến của anh ta Nên nghỉ ngợi một hồi rồi tôi khẽ nói Bác sĩ Trùng nói, Sean so nên phẫu thuật sớm, tôi dự định sẽ đưa Sean so lên Hà Nội, thực hiện các phẫu thuật này, anh thấy thế nào? Việc im lặng nhìn tôi rất lâu, tôi nghĩ anh ta sẽ hỏi tôi lấy tiền đâu một lần nữa, thế nhưng anh ta lại không hề nhắc đến, sau cùng thì chị đáp. Em thấy thế nào tốt cho con thì cứ làm, bây giờ anh bị thế này cũng không thể cùng em lên đó để chăm con. Không sao, tôi tự lo được. Anh ta không nói nữa mà quay sang so Duốt duốt mái tóc còn Rồi nói So phẫu thuật xong thì về với bố nhé Đợi so khỏe lại Bố dẫn cả nhà đi núi bài thơ chơi Sam với so có thích không? Dạ có Cả nhà mình Đi cả nhà bóng Di Vincom Bố việc nhỉ? Ừ, chỉ cần so khỏe lại Muốn đi đâu Bố mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền Rồi cả nhà mình đi Sang năm sang năm nữa, Tết mỗi năm sẽ đi một nơi Tôi nghe đến đây, trong lòng bỗng có cảm giác vô cùng nặng nề Những chuyện tương lai việc nhắc đến khiến tôi cảm thấy áp lực nhiều hơn là hạnh phúc Thực ra tôi không muốn rủ bỏ việc Dù tôi và anh ta có lì hôn tôi vẫn muốn được làm bạn với anh ta ân tình tôi nợ anh ta không thể dùng tiền bạc để trả Chỉ là bảo để yêu hay chung sống cùng nhau thì tôi không thể làm được. Cho Sam dặn dò so chờ với việc thêm một lúc thì ba mẹ con cũng ra về. Dương chờ bên dưới, lúc ba mẹ con lên xe ngồi, anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa rồi nói: "Ba mẹ con, dọn về chung cư Sophia ở đi." Tôi nhìn chiếc chìa khóa quen thuộc, đây vốn dĩ là chìa khóa mà anh từng đi cho tôi vào ngày sinh nhật. Hóa ra anh vẫn luôn giữ nó. Thấy tôi im lặng, Chắc là anh nghĩ tôi lại từ chối nên nói tiếp Đằng nào thì em dành ta cũng sẽ ly hôn Căn nhà kia lại quá cũ, không thể ở Em chuyển về đây sống, vừa sạch sẽ, thoáng mát, lại tốt cho so Vừa an toàn, lại sẽ có người bảo vệ ba mẹ con Cho tới khi tìm được kẻ đứng sau hại em Giả lại, có lẽ cũng chỉ có 1-2 ngày thôi Anh tính đến mùng 6, bệnh viện làm việc lại Sẽ đưa so lên để tiến hành phẫu thuật Anh đã nghe hội trưởng của bác sĩ Sản Nhi Tình trạng của so không thể chần trừ thêm Con bé từng suýt nguy hiểm đến tính mạng Chắc là em cũng biết Nếu xảy ra chuyện đó một lần nữa E rằng Thực ra những lời dương nói đều rất hợp lý Giả lại nếu không về đó ở Tôi cũng không biết mang Sam với so đi đâu Ba mẹ con không thể ở nhà của cái phương mãi như thế Nên đáp Cảm ơn anh Cảm ơn gì chứ Đây đều là những việc anh nên làm Em đừng có nói mấy câu khách sáo như thế Cảm ơn không phải vì chuyện này Cảm ơn anh Vì cả chuyện của chồng tôi nữa Khi tôi nói đến đây Tôi bỗng cảm thấy ánh mắt của Dương Tối sẫm lại Cảm giác như tôi vừa ném cho anh Một viên thuốc Vừa chua chát Vừa đắng cay Nhưng anh vẫn phải nuốt xuống Thế nhưng những lời tôi nói Đều là thật lòng tôi nghĩ Dù sao tôi và Việt Cũng chưa chính thức ly hôn Anh ta suy cho cùng Vẫn là chồng của tôi Xe chở tôi và Sam So Đến chung cư Saphir Lần đầu tiên được đi đến Một nơi sang trọng như thế Sam và So không khỏi bỡ ngỡ Trầm trộ Khi lên đến căn hộ Mặc dù tôi biết là một căn bench house Nhưng mà tôi vẫn không nghĩ nó lại đẹp Và sang trọng như thế Những cánh cửa đều làm bằng kính Có thể nhìn ra bờ biển xanh ngắt Một căn hộ thế này quá xa hoa và đắt đỏ. Trong phòng ngủ trên tủ quần áo, có cả quần áo cho tôi và Sam so. Tôi nhìn Dương, ngờ ngác mấy giây trùi hỏi. Những đồ này anh chuẩn bị từ bao giờ? Từ lúc ở bệnh viện Quảng Tây, anh đã cho người mua sẵn và giặt vũ sạch sẽ cả rồi. Đồ của trẻ con hay người lớn mới mua đều phải giặt qua, nếu không thì không sạch sẽ. Ba mẹ con ở đây không thiếu thứ gì đâu. Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này suốt hơn 4 năm trôi qua vẫn chu đáo từng chuyện nhỏ nhặt như thế. Căn phòng rất tiện nghi, tất cả đồ dùng đều được trang trí theo màu trắng, đúng sở thích trước kia của tôi. Tôi bỗng dừng nghĩ đến ngày sinh nhật hôm ấy, anh đưa cho tôi chiếc chìa khóa căn hộ này. Lúc ấy tôi đã nghĩ anh đang muốn nhục mạ tôi. Lúc ấy đã nói những lời tàn dẫn biết bao Tự dưng tôi lại cảm thấy vô cùng ái náy và hối hận, liền thở dài một tiếng trong lòng. Ngoài chuẩn bị đồ dùng, Dương còn mua cho tôi một chiếc điện thoại mới. SIM của tôi, anh cũng đã làm lại và đưa cho tôi. Sau khi lưu số xong, tôi cũng tắm rửa và cho Sam so tắm rửa luôn. Đến khi ra dẫn thấy Dương, Đang ngồi ở sofa xem tivi Không hề có ý gì rời đi Liện kinh ngạc hỏi Anh chưa đi sao? Đi đâu? Anh ở đây với ba mẹ con em Hôm nay là mùng 4 tết Cả nhà anh đã ở nhà ăn tết Anh ở bên Trung Quốc chăm sóc tôi mấy ngày qua Bây giờ anh nên về nhà đi chứ Anh không sợ mọi người lo lắng sao? Mọi người đều biết là anh bình an Không sao đâu Anh nên về nhà đi. Đây cũng là nhà của anh. Đừng có đùa như vậy. Bố mẹ anh sẽ lo lắng đó. Anh không đùa. Nơi nào có em, có con, thì cũng là nhà của anh. Khi nghe Dương nói câu ấy, tôi cảm thấy trái tim mình cũng rung lên mãnh liệt. Chỉ là lý trí vẫn không muốn thừa nhận. Giả lại giờ đây có quá nhiều thứ, ngăn cách tôi và anh. Tôi không muốn ôm mộng hoang tưởng, Cuối cùng lấy hết càng đảm Nói những lời thật lòng nhất Dương à Tôi chưa ly hôn Anh cũng có vợ sắp cưới 4 năm trôi qua Khoảng cách lớn như thế Tôi và anh không có tương lai gì cả Ngoài ràng buộc bởi hai đứa con Thì không có gì hết Thế nên anh đừng chờ Hay là mong mỏi điều gì cho mất công ra Dương nhìn tôi Trong đáy mắt Bỗng như có một nỗi buồn vô hạn Một lúc sau mới đáp Em chưa ly hôn Nhưng mà rồi sẽ ly hôn thôi Cứ cho là tôi ly hôn Nhưng còn chị như Anh không yêu cô ấy Tôi nghe xong Hoang mang dình dường mất mấy giây Rồi lại nói tiếp Không yêu Tại sao lại sắp cưới Anh không cưới nữa Anh đừng gì tôi Mà làm như thế Có thể anh từng yêu tôi Có thể anh đang bị ràng buộc Bởi hai đứa con riêng Nhưng mà Anh biết em đang định nói gì Nhưng mà cưới hay không là gì của anh Bởi vì em hay không Cũng là gì của anh Em yêu anh hay không Tàn nhẫn cho anh cũng được Đó là gì của em Nhưng có hai chuyện em đã sai Không phải là anh từng yêu em Mà là anh yêu em Trước kia cũng thấy Sau này và bây giờ vẫn thấy Chuyện có xam, rõ, không phải là ràng buộc, đó là hạnh phúc. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy mình như muốn hòa khóc lên. Anh đã nói đến mức đó, cỡ sao tôi vẫn không thể mở lòng ra danh Tôi đứng nhìn anh rất lâu, cảm thấy dường như sau 4 năm xa cách, có quá nhiều thứ thay đổi, nhưng có lẽ duy nhất tình yêu thì mãi chẳng thể thay đổi. Nhưng rồi tôi vẫn nghĩ, giờ mình còn quá nhiều thứ, Để phải để tâm đến Cho dù nếu như không phải làm việc Già trị như Thì cũng còn quá nhiều thứ ngăn cách tôi và anh Dù sao đi chăng nữa Tôi cũng không thể ngay lập tức Thừa nhận tình cảm trong lòng mình Cuối cùng sau khi im lặng một lúc Nhớ đến chuyện mình bị bán đi Làm giờ lẽ cho lão chưa Tôi liền hỏi Tôi muốn hỏi anh một chuyện Em hỏi đi Nếu như Nếu như thực sự chị Như là người hại tôi Anh sẽ tính thế nào Khi tôi hỏi đến câu này Thì bỗng thấy lòng mày của Dương hơi câu lại Sau đó mới đáp Anh vẫn nghĩ là Như sẽ không làm như thế đâu Tự dương tôi thấy Dương nói như thế Bỗng có một cảm giác cực kỳ khó chịu Anh tin tưởng chị ta đến vậy sao Có sao lại không muốn cưới Suốt cuộc là tôi mâu thuẫn Hay anh mới chính là người đang mâu thuẫn Rốt cuộc, tôi đang đố kỵ Hay là anh đang cảm tính Tại sao anh nghĩ Chị ta không làm như thế Anh đã điều tra chưa mà biết Anh quen như từ khi học cấp 2 Cô ấy không phải loại người như thế Nhưng Anh cũng nói rồi Nếu như cô ấy thực sự là người làm ra chuyện đó Anh sẽ không bao giờ tha thứ Anh cũng đang bắt đầu điều tra Phía công an bên Quảng Tây Và công an Việt Nam Cũng đang điều tra nên em cứ yên tâm đi Thực ra tôi cũng không muốn Nguy biện cho bản thân Tôi chen chân vào mối quan hệ của chị Như và Dương Là tôi đã sai Dù có bất cứ lý do gì đi chăn nữa Tôi cũng thực sự vô liêm sỉ Khi làm ra chuyện như thế Chị Như được quyền đánh mắng Chửi bấy tôi Chỉ là nếu chị ta thuê người xử lý tôi Vì tình yêu mà coi rẻ tính mạng người khác Thì chị ta quá tàn nhẫn Người như vậy tôi cảm thấy cũng không xứng được yêu. Chỉ là bây giờ tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều về chuyện này. Mọi chuyện chưa rõ ràng, tôi không muốn kết luận dội dàng. Đuổi mãi Dương không đi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành bất lực để anh ở đây. Bởi vì anh mua rất nhiều đồ chơi cho Sam và So, nên hai đứa nó thích lắm. Rõ vừa xa mẹ cả tháng mà giờ đã bám lấy Dương không buồn. Lúc tôi xuống nấu cơm, thế Dương đang chơi trò mấy bầy trực thăng với Sam và So. Hai đứa liên tục cười với nắc nẻ, rồi dỗ tay trầm trồ. Chú Dương giỏi quá! Chú Dương thật là siêu! Tôi ngó đầu lên thấy Dương khẽ vụ dỗ Muốn chú Dương biểu diễn mấy bầy trực thăng cho nữa không? Dạ có. Vậy thì gọi chú Dương là bố đi. Thế nhưng Sam và So nhất quyết không gọi. Nó còn đáp Bố Việt chứ không phải bố Dương Chú Dương là chú thôi Khi hai đứa nói đến đây Tôi thấy ánh mắt của Dương Cũng xoẹt qua một tìa thức giọng Và buồn bã Thế nhưng chắc anh cũng không muốn ép con Nên lại bày thêm trò khác để chơi Bình thường thì Dương Rất ít khi cười Hiếm hoài lắm mới có nụ cười trên môi anh Thế nhưng chơi với Sam và So Tôi thấy anh cười rất nhiều Nụ cười vui vẻ Tràn ngập trong ánh mắt, không thể giấu đi. Nhìn thấy cảnh này tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cũng không biết đùng một cái, biết tin mình có con, còn là một cặp song sinh, dường sẽ cảm thấy thế nào. Trong lòng tôi có chút ấm áp, có hạnh phúc, mà cũng có xót xa, mộng lung. Cả ngày hôm ấy tôi không ra khỏi nhà. Suốt bao tháng mới gặp lại, nên ăn cơm xong tôi lại lôi hai đứa lên giường, Nằm ôm ấp, vỗ về. Sam và So nhớ mẹ, cứ rút vào lòng, hỏi mẹ đã đi những đâu, sao lại đi lâu thế? Nghe hai đứa hỏi như thế, lòng tôi càng cảm thấy xót thương, càng thấy người ra tay với mình, thật sự quá tàn nhẫn. Dừng ở phía phòng đối diện, anh cũng không có hành động gì thân mật hay quá trớn với tôi. Tôi biết anh đang nghĩ cho Sam và So, nghĩ lại suốt thời gian trước kia, Anh bỏ tiền ra để bao đùi tôi Anh cũng chưa làm bất cứ chuyện gì đi quá dưới hạn với tôi Ngoài những đủ hôn vào ngày sinh nhật tôi Và đủ hôn Hôm 30 Tết Tự dưng tôi lại cảm thấy rất mơ hồ Là gì anh nhẫn nại với tôi Tôn trọng tôi Hay là gì một lý do gì đó Tôi cũng chẳng biết nữa Vâng thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 8 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Vậy là sau một thời gian dài bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc, phải sống những ngày tháng đầy đau khổ như địa ngục trần gian, thì cuối cùng Trân cũng đã được đón về Việt Nam, được gặp lại con mình trong niềm hạnh phúc vỡ họa. Nhưng mà cả Trân và chúng ta đều đặt ra một câu hỏi rằng, liệu sau tất cả những chuyện ấy, Dường giúp đỡ chân hết lần này đến lần khác là bởi vì vẫn còn yêu chân hay là vì một lý do nào đó còn ứng khuất phía sau mà chúng ta chưa thể giải đáp. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Thu Quỳnh theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé.